Cực phẩm gia đình Tập thứ 262 Nhìn bộ dạng đắc ý của Lâm Vãng Vinh Thiếu nữ độc quyết cực kỳ tức giận Hận không thể leo lên đấm cho hắn mấy đấm Sao hồi lâu mới cắn răng nói Trổ ràng là ngươi cố ý dẫn dụ ta Nghĩ theo đường trẻ Con người ngươi chỉ biết là mấy trò bẫy bạ Lâm Văn lắc đầu thở dài nói: "Hay thật đúng là muốn đổ tội cho người, thiếu gì chứng cứ, tiểu muội muội cũng thật quá lợi hại đó, dù sao cũng chỉ là một cái miệng, sao lúc nào cũng là mỗi đúng thế có muốn để cho người khác sống không vậy?" Hắn cố ý dùng lối hài âm, tức âm đọc gần giống hoặc giống nhau để châm chọc bản thân, thiếu nữ độc quyết thông minh vô cùng làm gì mà không nghe ra chỉ là chẳng làm sao nghĩ được thôi, rõ ràng là mình đang chiếm ưu thế, sao lại bị hai ba câu nói của tên lưu manh này hoàn toàn xoay chuyển rồi? Hắn rốt cuộc có bản sự gì thế? Được rồi, muội đã nói ra lai lịch của La Bố Bạc này, vậy ta cũng kể một câu chuyện đẹp đẽ ra. Lâm Vãn Vinh cười cười chậm rãi nói: "Thật lâu rất lâu trước đây có một thanh niên sinh ra trong gia đình Dương tộc tên là La Bố Nǎo Nhĩ, Người ấy anh Tuấn tiêu sai gián vẻ cũng gần như ta đây nè, là bố não nhỉ không muốn thừa kế dân dị, y muốn xuyên qua sa mạc, đi quy tư, học ca múa. Khi đi đến thao lý một bồn, y lạc mất phương hướng đôi khác và mệt mỏi làm y gục ngã, lúc sắp chết lại được con gái của thằng gió Mỹ Lan Cú giúp, dị Mễ Lan cô nương này thuận phát đáng yêu, mỹ lệ thiện lương, hai người vừa gặp đã yêu một lòng một giả, có mà tách ra. Thần gió phát giác ra con gái mình yêu nhau với người phạm, trong cơn đại nổ liệt móc đôi mắt của là bố nổ nhỉ ra, lại cắt đôi chân của Mỹ làng, lại đổi bọn họ về hai phía đông tây của hoang mạc, phạt bọn họ cả đời, chẳng thể gặp nhau. Hàng nói đến đây liền ngưng lại Ngọc Dạ nghe đến thập phần vội vã hỏi, Sao đó thì sao? Sao đó bọn họ thấy nào? Phạm là nữ hài khi nghe chuyện tình yêu nhất định sẽ hỏi đến tận cùng. Đây là một quy luật bằng sắc không thể lay động. Lâm Vãng Vinh thầm cảm thấy tức cười lắc đầu thở dài nói. <cười> Hãy người hai nơi xa cách chẳng thể gặp nhau chính là nỗi nhớ như dầu cắt. Từng đau từng đau đẩy người ta già đi. Thiếu nữ mỹ lệ mể lan mỗi ngày đều tưởng nhớ tình lang Trong đêm mấy tóc xanh đã quá thành bạc trắng. Những giọt nước mắt cuộn cuộn tụ lẫy thành sông, hội tụ thành một mảng hồ lấp lánh. Đây chính là đa bố bạc trong truyền thuyết. Trăm ngàn năm trước, la bố bạc tươi xanh tốt đẹp, nước biếc trời xanh, rất nhiều dòng sông đều chảy vào trong, tạo thành một dòng chảy mãi, hạt như những hạt trân châu. Nghe nói, đó chính là những giọt nước mắt của thiếu nữ đa tịnh. Sau này mấy lan cô nương nhớ thương thành bệnh, hồn bay lên trời, đêm ấy trời biến sắc hầu nước cạn khô là bố bạc mấy lệ từ đó biết mất không thấy nữa, duy chỉ còn lâu lại những hạt cát bạc đầy dĩ, truyền thiết nói rằng những hạt cát bạc khắp nơi đó chính là do mái tóc của người thiếu nữ hóa thành, điển cố này gọi là lễ như mấy lan bạch phát ngân xa. Luận đến khả năng kể chuyện Lâm Vãn Vinh chịu nhận thứ hai, trên thiên hạ chẳng ai dám xưng thứ nhất, lưỡi hắn như mọc hoa sen so với ngọc già, dẫn cổ luận kiêm một cách khô khóc, của hắn lại đơn giản mà trực tiếp, thông tục dễ hiểu, đem câu chuyện về lai lệch của la bố bà kể ra cho người ta phải trung động tâm can và trẻ điều thích, đến cả loại mãn hắn như lão cao và hộ bất quy nghe cũng đều đến mây sai. Lễ như mảy lan, bạch phát ngân xa... Ngọc Dạ không nén nổi cúi đầu xuống khẽ tự lẫm bẩm ánh mắt llóa ra một vẻ kỳ vọng tin lưu manh này giống hạt như một tiên sinh kể chuyện đầu tiên đem một chữ mây ra là mình trống kế tức giận sau đó lại kể ra một câu chuyện khiến người ta khắc cốt ghi tâm một tục một nhã đối lập mạnh lẽ với nhau đặc biệt là hai câu lẽ như mấy lan Bạch phát ngân xa này. Tuy biết rõ là hắn thuận miệng nói bừa, nhưng lại khiến người ta ghi tâm khắc cốt khó mà quên được. Lâm Vãn Vinh cười nói, Thấy nào câu chuyện này hay không? So với cái sân hải kính gì gì đó mà mỗi đem rán thì thấy nào? đều là tử soạn bừa ra, ta chẳng tin đâu. Ngọc già cúi thấp đầu xuống khẽ vuốt lên cây hồ dương kia yếu ớt nói, Cao tù đưa ngón tay cái lên vô cùng ngưỡng mộ. Lâm Quỳnh Đệ, ta phát giác ta ngày càng thích nghe ngươi kể chuyện, tháo nào có nhiều công chúa tiểu thư thích ngươi như vậy. Chứng hành quân khô khóc trẻ nhạt trong sa mạc này, ngươi có thể cứ nửa canh giờ lại kể cho chúng ta nghe một câu chuyện không? Tình dâm trùng này, coi ta như đại dương kể cổ tích sau, lâm vãn vinh hừ một tiếng hận không thể một cước đá bay tên lão tiểu tử này đi nói được mấy câu hồ bất quy đem cái cây dương hồ khu ra, đột nhiên bạch quang lóe lên, ngọc già sợ hãi kêu một tiếng nắm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, đưa mắt nhìn đi dưới cái cây đó không ngờ lại lộ ra một dãy những xương trắng âm xâm. Ngọc già sợ hãi đến trắng bệch mặt ra ôm lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh một khắc cũng không dám buông lỏng. Nữ nhân đúng là động vật rất kỳ quái. Bọn họ có thể giết người không chốt mắt lại cũng có thể chẳng ngắn đầu lên được khi có kiến và gián ở trước mặt. Lâm Vãng Vinh thở dài một tiếng, cùng với lão cao hai người móc hết cái cây đó lên, lại thấy bên dưới dày đặt những xương trắng. Xương trắng ngang dọc đang sen, hình trạng thống loạn, có xương ngựa cũng có xương người, đếm sơ bộ qua một chút, ít nhất cũng có đến hai ba chục người, cũng không biết là đã chết được bao nhiêu năm tháng rồi nữa. Lâm huynh đệ sao qua? Sao có nhiều người chết ở đây thế? Lão Cao cũng đã giết nhiều người rồi, nhưng ở trong sa mạc vô biên này, đột nhiên nhìn thấy một đống xương trắng cũng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lâm vãn vinh thở dài một hơi. hay con đường tơ lụa không chỉ có tơ lụa đẹp đẽ còn có lớp lớp xương trắng trọng lên. Những cái này đều là của người đi trước chúng ta. Đây là một thương đội trên con đường tơ lụa, Có mấy chục sắp tơ lụa đã gần một nát hết kia làm chứng, có thể là do lương thảo cạn kiệt cuối cùng đành chôn xác trong sa mạc. Bên cạnh đóng xương trắng đó còn có vài mảnh bụng gì đó xót lại, tựa như da khô, ngọc già chẳng nói lời nào tỉ mỉ sắp xếp lại. Hồ Bất Quy Liết nhìn qua ngạc nhiên nói, à hình như có chữ, có chữ đại qua còn có chữ đột quyết. Kỳ quái! Người đại qua chúng ta và người hầu sao lại cùng ôm nhau chết ở la bố bạc này nhỉ? Cái này chẳng có gì là kỳ quái, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Con đường tơ lũa không chỉ thuộc về chúng ta, cũng thuộc về các dân tộc khác. Nó là con đường thông đạo dung học các dân tộc lại. Việc buôn bán trên con đường tơ lũa không phân đại hoa hay độc quyết đều là những người dũng cảm đi trước, là tiền bối của chúng ta. Cho dù hai bên không cùng dân tộc, nhưng bọn họ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phòng dinh. Ngọc già ngẩn đầu liếc nhìn hắn tựa như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng hơi trầm tư một chút, ánh mắt dần dần trở nên mây mang, im lặng, không nói gì. Tấn quân, người xem! Hồ bất quy bới các cẩn thận xử lý di hài dưới cây gỗ đột nhiên phát giác ra cái gì đó lớn tiếng kêu lên. Lâm Vãn Vinh nghe tiếng nhìn lại dưới lớp các giày đỏ ẩn lộ ra hai bộ di cốt hoàn chỉnh. Hai bộ di cốt này ôm chặt lấy nhau, mười ngón tay nắm chặt vào nhau lặng lẽ nằm ngửa trên mặt đất. Qua bao nhiêu năm gió thổi mưa rơi, nhục thân của bọn họ sống đã tan biến chỉ lưu lại hai bộ xương trắng hiếu. Ngọc già nhìn chăm chăm vào hai di hài đang ôm nhau đó, sau hồi lâu mới khẽ nói? Từ hình dáng mà nhìn, dường như là một nam một nữ. Không chừng còn là một đôi tình lữ, bọn họ sao lại chết trong sa mạc này nhỉ? Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài. Thiếu nữ độc quyết lại khom người xuống chậm trải vạch những đất cát bên cạnh thi hài ra. Ẩn ước lộ ra những mảnh da dê rách. Tấm da dê này đã phơi nắng phơi gió bao lâu, sống đã khô công và đen kịp, trở thành rất nhiều mảnh vụn. Ngọc già lại nổi lòng hiếu kỳ. Nàng khẽ gạt các bụi ra, từng chút từng chút gắn tấm da dây đó lại. Trên tấm da dây này có viết hai loại chữ đại hoa và độc quyết, với chữ tuy tàn khuyết nhưng còn lành lặng. Nhưng đại ý vẫn có thể nhìn rõ, thiếu nữ độc quyết độc kỷ một hồi sắc mặt dần trầm xuống. Nàng độc nhiên buồn bã thở dài một hơi khẽ lát đầu, trên mặt sinh ra mấy tia buồn vô cớ. Thế Ngọc già không có ý ngăn cản mình lâm vãng vinh ghé sát mặt tới cười nói, Đây là cái gì? Một tàn bão đầu hay là gió công bí tịch? Một một lần kỳ ngộ nhất định sẽ gặp được thứ tốt, trên tiểu thuyết đều diết như vậy. Người này đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Ngọc già tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vì sao chuyện tốt đẹp như thế? Dạo trong mắt người lại biến thành dung tục vô cùng. Người hãy tự xem đi. Cũng không biết là đã động chạm đến nữ tử này chỗ nào, thần tình nàng trở nên lạnh lùng. Nhìn chăm chăm vào, Lâm Vẫn Vinh không nói một lời. Lâm Vẫn Vinh đi lên trên, nhìn chăm chăm vào tấm da dê đó đọc kỹ một hồi. Thần sắc đột nhiên biến thành cổ quái, hắn muốn cười nhưng lại xấu hổ. Thấy Lâm huynh đệ giả mặt gian xảo, thần tình quái dị, cao tù không nén nổi chen vào nói. a Lâm huynh đệ, bên trên giết cái gì thế? Lâm Vãng Vinh thở dài một hơi lát đầu nói Hay cũng không có gì một bức thư tình trất cổ xưa mà thôi À thư tình cổ xưa Hồ Bất Quy cười nói Ha! Cái này quái thật Đá là thư tình sao lại dụng hai loại văn tự giết ra Lẽ nào là lúc sắp chết Bọn họ còn muốn thông dịch thư tình của mình thành nhiều văn tự Cao Tù gật đầu ôm một tiếng hiển nhiên Cũng tăng thành ý kiến của Hồ Bất Quy Lâm Vãn Vân nhìn những di hài đó trầm giọng nói: "Sở dĩ dùng hai loại dân tự viết thành là bởi vì đâu tình lữ này thuộc hai dân tộc khác nhau, nam này là người Đại Hoa chúng ta còn nữ này là một nữ tử Đậu Quý." "Nam nhân Đại Hoa và nữ nhân Đậu Quý, họ Quy và Lão Cao đưa mắt nhìn nhau, mấy trăm năm nay Đại Hoa và Đậu Quý vẫn luôn ở trạng thái đối địch, thanh niên hai tộc yêu nhau, đây là việc mà hai bên đều cực kỳ kiêng kỵ." Công ngờ ở nơi rất sâu trong tử vong chi hải này lại có chôn một đôi ương như thế. Thân niên đại hoa này sinh ra trong một gia đình có học, sau này nhà cửa sa sút liền bỏ việc học hành mà đi buôn bán. Qua lại giữa đại hoa và Đào Tuyết, hắn ngẫu nhiên gặp gỡ nữ tử Đào Tuyết này, hai người dần dần nảy sinh tình cảm lén định chuyện chung thân, nhưng bởi lẽ hai nước chiến tranh nhiều năm, tích quán cực sâu, tình yêu của bọn họ gặp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Nữ tử độc quyết này liền, bị tộc nhân dùng 50 con tuấn mã để trao đổi, gã cho một dũng sĩ đồng tộc. Nói đến đây, Lâm Vãng Vinh lắc lắc đầu thở dài, nói Hay không phê bệnh, các ngươi thì thật không được. Con người đâu phải là hàng quá, sao có thể đem đi trao đổi một người sống sợ sờ như vậy được. Các ngươi trốt cục đã coi đồng bào của mình là cái gì đây. Ánh mắt hắn nhìn châm châm vào Ngọc Già, Lời này là nói cho ai nghe, mọi người đều hiểu rõ, thiếu nữ độc quyết ngẫn đầu lên quật cường nói. Tính cách của tộc nhân ta đâu đến lượt đám người đại qua các người tới Quảng. Không cần bọn ta tới Quảng cho nên mới làm ra cái bi kịch như thế này, không phải tộc nhân của cô cưỡng ép bọn họ có chết không. Lâm Văn Vinh chỉ vào di hài trên mặt đất, thanh âm lớn dần lên tức giận nói. Ngọc Già liếc nhìn hắn mấy cái, nắm chặt bàn tay lạnh lùng nói: "Tại sao chỉ nói độc quyết bọn ta, sao không nói đẩy qua các ngươi, phản đối chuyện thành thân, các ngươi cũng có một phần đó, nếu nói đến chuyện bất tử bọn họ thì cũng chẳng thấy thiếu được tội lỗi của các ngươi đâu." Nhìn hai người này cãi nhau ầm lên, lão Cao và lão Hồ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kỳ quái, vốn hai người này đấu trí đấu võ cũng là chuyện bình thường. Nhưng giống như hôm nay, mỗi câu nói đều muốn đấu tới tận cùng thì quả là ít thấy. Xem ra Ngọc Già đúng là đã động chạm đến làm tướng quân ở chỗ nào đó rồi. Lão Cao cười khang hai tiếng nói, <cười> Lâm Quỳnh Đệ, chuyện còn chưa nói xong mà. Nữ nhân đó đã bị gã cho người khác, sao lại cùng người yêu của nàng ta cùng đến la bố bạc này thế? Hay cùng nhau trốn đi ấy mà, còn có thể có cách gì khác chứ? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Trước khôn lễ một đêm bọn họ liền trốn ra ngoài, lại bị tộc nhân của nữ tử này phát giác, bị đuổi theo đến không còn cách nào. Hai người cắn chặt răng chui vào trong cái tử vong chi hải không một bóng người này. Bọn họ may mắn gặp được một thương đội, mộng tưởng đi theo bọn họ trên con đường tơ lũa này, tìm kiếm thế giới thuộc dị riêng mình. Chuyện sau đó ta không nói chắc mọi người cũng biết rồi. Bọn họ đi vào tử dông chi hải, nhưng lại chẳng thấy đi ra, từ đó qua thành một đống xương khô trong sa mạc, đời đời kiếp kiếp không xa trời nữa. Hay tâu thủ thanh nhang Quan hoa qua phát, bán thị trần duyên bán thị xa, ngã hoán thanh niên tỉnh khai nhãn, phòng xương chẩm nại tỉnh đế hoa, tay trắng nón nà mặt thanh tao, tình duyên trác trở sống ba đào, cao xanh trống mắt nhìn cho thấu, gió xương chia lửa có thể sao. Hey, thờ hay thơ hán hey. dĩ nhân huynh Quốc này không chỉ giết thơ Tịnh hay tinh thần phong lưu này cũng khác có phong phạm của ta năm xưa đó thì ra chuyện là như thế, hồ bớ quy hai người nghe mà cảm khái, vừa rồi nghe Long Quynh để nói đến cứu sự Bạch phát ngân xa không ngợ sao nháy mắt đã lại có một hiện thực diễn ra rồi. Ngọc Và nghe hán độc thơsững sờ hồi lâu sau đó mới lắc đầu thở dài. Thơ là thơ hay, người cũng suy tình, thảo nào có thể khiến cho nữ tử độc quyết chúng ta siêu lòng. So với đám lưu manh bất học vô thuật, chỉ chuyên lừa gạt thì tốt hơn gấp trăm lần. Ê, nhà đầu này đang chăm chích ta. Nếu luận đến làm thơ luận đến suy tình, ta còn mạnh hơn dĩ nhân huynh đây gấp cả trăm lần. Lầm vãng vinh cười ha ha hai tiếng giả bộ không nghe thấy nàng nói gì, ghé sát đầu đến trước mặt ngọc già nói. Nguyệt Nga nhì tiểu muội thư trong thư tình của nữ tử Độc Quyết bọn muội viết cái gì thấy có thể cho ta xem xem không? Ngươi xem có hiểu được không? Tiểu nữ Độc Quyết lườm hắn một cái vô cùng cẩn thận nắm chặt miếng da dê trong tay. Lận đến tiếng Độc Lâm Vãn Vân quả thật đúng là chẳng biết tí gì, hắn bất giác chỉ cười khang hai tiếng hắc hắc nói: "Có một số ngôn ngữ thiên hạ đều biết, ta không học cũng có thể hiểu được." Ngọc già tiểu thư, cô có thể đọc di thư đó lên không? Nữ tử độc quyết có thể viết ra thư tình thế nào? Ta thật sự muốn biết. Nhìn bộ mặt cười nham nhở đầy vẻ hiếu kỳ của hắn, Ngọc già hai má hơi đỏ ẩn lên, nhìn châm châm vào tấm da dê trong tay cúi thấp đầu xuống khẽ ngâm. Ngã thị sa mạc lý đích nhất điều ngư, tư niệm nhĩ thị đảng hạ đích lệ châu, tương thị ngã xanh mệnh lý, vĩnh bất cần hạt đích khê lưu. Em như cá vẫy dùng trong sa mạc, nhớ nhung chàng mà nhỏ lệ châu, thành dòng sông mãi không khô cạn, chạy suốt đời em. Lâm Vãng Vinh sửng sờ sau hồi lâu mới thở dài. Hay Nguyệt Nga Nhi tiểu muội đây thật sự là thư tình mà nữ tử độc quyết đó lưu lại sao? Ngọc già cũng không ngẩn đầu lên khẽ ân một tiếng. Quả thật đúng là do nữ tử độc quyết chúng ta viết. Ê, không tội, không tội, thì ra người độc quyết cũng có tài nữ. Lâm Vãn Vinh bổ tai nói, Vĩ nhị làng này của đại qua ta thật là dỗ gian cũng luôn tài nữ độc quyết trốn đi, đánh chết cũng không chịu đầu hàng, khí thế hùng tráng thế này thật ra có thể so sánh được với ta. Nhìn bộ dạng cười điệu cán của người này, Ngọc già không tự chủ được hừ một tiếng, hơi có chút giận nói, Hùng tráng cái gì? Đám nam nhân đại qua đáng ghét các người, dám câu dụ nữ nhi Đậu quyết bọn ta. Ê, cái này có thể trách bọn ta sao?" Lâm Vãng Vinh cười ha hả giang hai tay ra nói. <cười> "Nguyệt Nga nhi tiểu muội muội, lý luận của muội thật kỳ quái đó, nếu theo suy đoán của muội có phải ta cũng có thể nói như muội, nữ nhân độc quyết đáng ghét thích nhất là câu dẫn nam nhân đại qua chúng ta." Người... Ngọc già làm gì mà chẳng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nàng tức giận đến đỏ bừng mặt lên, bực bội quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thở dài, cảm khái vô hạn. ai có điều bậy thơ tình này thật sự không tồi, ít nhất ta cũng rất thích. Không nghe! Ngọc già tức giận bịt chặt hai tay, có lẽ là do quá nóng, hai má nàng không ngờ lại đỏ bừng cả lên. Trừ một năm một nữ yêu nhau này ra di cốt của những người khác đều đã lẫn vào nhau, chẳng thể phân biệt được nữa. Lâm Vãn Vinh trầm mặt nói, những người đi trước trên con đường tơ lộ này không cần biết là người đại hoa hay đổ quyết, bọn họ đều có tinh thần tiềm tội và dũng khí vô thượng, là những bậc tiền bối đáng để chúng ta tôn kính, hầu đại ca, đi thu cốt của bọn họ lại trông các cho cẩn thận đi. Tất hết mà cáo còn buồn xương trắng xuất hiện trên con đường tơ lụa này thấy sự vô tình của tử vong chi hải, bọn họ và 5000 tướng sĩ quả thật đúng là những người đi trên cùng một con đường, không kỹ nhất thời trở nên nặng nề, hồ bất quy đáp lại một tiếng tìm vài binh sĩ đào một cái hố lớn, chôn đống xương trắng hếu đã được chỉnh lý qua đó xuống, đôi tình nhân nam nữ sống chết bên nhau khó mà tách rời. Mọi người dùng các chảy làm riêng một huyệt mẫu khác cho hai người, đến cả những mảnh da dê viết đầy thư tình đó cũng cùng chung cả xuống. Nhìn những bộ xương trắng dần bị các bụi vùi lấp, không cần biết bọn họ đã từng vinh hoa phú quý thế nào, cuối cùng vẫn hóa thành một nắm đất vàng. Thời khắc này ai là người đại hoa, ai là người đột quyết dường như đã chẳng có gì là quan trọng nữa. Lâm Vãn Vinh quỳ xuống trước tiên, khấu đầu trước những vong hồn tiên phong trên con đường tơ lụa Ngọc già thấy hắn làm vậy thì hơi sửng sờ. Nàng do dữ hồi lâu cuối cùng cũng cắn chạc răng chậm rãi quỳ xuống bên cạnh hắn. Lâm Vãn Vinh hiếu kỳ nhìn nàng cười nói, «Hế, mũi thế này là bái ai thế?» «Không cần ngươi quản!» Ngọc già khẽ hừ một tiếng, «Thế còn ngươi bái ai?» À, bái những người tiên phong đã dùng đôi chân bước trên con đường tơ lũa này. Ngọc già cắn răng khẽ nói, Vậy ta cũng bái bọn họ. Sắc mặt Lâm Vãng Vinh đột nhiên biến thành nghiêm túc thẳng nhiên nói, Ngọc già tiểu thư, cô phải nghĩ kỹ đó. Những người mở đường này không chỉ có người đọc quyết các cô, Còn có người đại qua chúng ta, cô cũng bái họ luôn sao? Ngọc già sắc mặt biến đổi lẫm bẩm nói, Ta, <cười> ta... Thôi vậy, tín ngưỡng mỗi người khác nhau, ta cũng không bức bách cô. Lâm Vãn Vân khẽ xoa xoa tay thở dài một hơi, cô muốn bái ai thì hãy bái người đó đi. Ngọc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mỉm cười chỉ tay về phía Huệ Mẫu cố đôi tình lữ nói, ta bái bọn họ là được rồi, một nam một nữ này chung trên một giả khiến ta cảm động. Nhà đầu này đúng là rất thông minh, có thể khiến thiếu nữ độc quyết cao ngạo này làm thành thế này thì đã rất khó khăn rồi, Lâm Vãng Vinh cười hì hì nói. Ha, ta cũng rất cảm động vậy mọi người cùng bái đi, đại qua chúng ta có phong tục này. Cái gì mà phong tục? Ngọc già hừ một tiếng khuôn mặt hơi ẩn đỏ lên, cũng lười chẳng muốn để ý đến hắn, nhìn về ngôi mộ hộp tán của đôi nam nữ kia, nàng quyển chuyển bái lại trong miệng lẩm bẩm. Không cần nhìn cũng biết nha đầu này sẽ nói ra nguyện vọng gì đó, Lâm Vãn Vinh nắp một bên cười lén. Khi Ngọc già đứng dậy sắc mặt trời đã dần tối, nàng nhìn về phía Lâm Vãn Vinh đột nhiên yêu kiều cười khẽ Hoa lão công, ta muốn uống nước, người có còn không? Thật đúng là bình nước nào không sôi chọn ngay bình đó, nàng đi lấy nước sạch rửa mặt còn dám tìm ta xin nước uống sao? Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi tức giận hầm hầm nói... Cô còn dám nhắc tới chữ nước, ta sẽ liệu mãn với cô đó. Nhìn đôi môi khô công của hắn, Ngọc già lát đầu khẽ nói, Có lúc ta cảm thấy người rất thông minh, có lúc ta lại cảm thấy người ngu ngốc như một con khỉ. Ta xin, khỉ có thông minh được như thế không? Lâm Bản Vinh bất mãn nói, Ngọc già khẽ gật đầu khúc hết cười. Vậy được, khỉ thông minh, người uống nước không? Lâm Bản Vinh nuốt một ngậm nước bọt vào cái cổ họng khô công. Cặn gì cô đi quán chuyện người khác sao? Ta vừa uống một trăm ngụm nước, căng bổng ra rồi đây nè, hiện giờ chẳng có thời gian cải với cô đâu, Hồ Đại Ca, sắc trời không còn sớm nữa, đổi ngủ lên đường thôi. Hồ Bất Quy ồn một tiếng một ngựa đi đầu năm ngàn tấn sĩ liền lặng lẽ tiến về phía trước. Khi Lâm Vãn Vinh quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng thiếu nữ độc quyết đâu, cao tù giao một túi lụa cho hắn nhai nhai mắt ám muội. Lâm Huỳnh Đại Nguyệt Nga Nhi bảo ta chuyển cái này cho ngươi, cho ta còn muốn lão cao chuyển hộ. Bản Vân nhìn quanh bốn phía lại không biết Ngọc Già đã chui về phía nào rồi. Cái túi lụa này vào tay có cảm giác mềm mại, bóp thì thấy tiếng ù ù cũng không biết là chứa cái gì. Hắn nghi hoặc cởi túi ra vừa liếc nhìn đã sững sờ ra đó. Ngọc già đưa tới không ngờ lại là một túi đựng đầy nước, chỗ miệng túi nước có một dấu son môi mờ mờ như có như không, còn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Chương, Chương thứ 514 Theo độ nhân mã tiến sâu vào trong sa mạc, mênh mang, không khí càng ngày càng nóng bức, khí hậu càng ngày càng khô cạn, gió cát mênh mang thổi cho đôi mắt không tài nào mở ra nổi, khiến người ta lo lắng không chỉ có vậy. Bình dưỡng bao trong sâu tử vong chi hải, gió lốc trong sa mạc cũng dần dần mãnh liệt lên, không cần biết là ba ngày hai ban đêm cát bay khắp nơi che lấp cả bầu trời, toàn bộ đều bị nhốm thành một màu vàng trực, bất tường cát cao giống hệt như con quay đang quay tròn, đang gào thét, đang gầm rú, lao về phía đội người ngựa, khiến cho tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong cát, thậm chí đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Càng đi về phía trước, tử vong chi hải càng lậu ra bộ mặt giữ tận của nó. Dưới tình hình này, không chỉ tốc độ đi đường giảm đi rất nhiều, cấp dưỡng cũng càng thêm khó khăn. Mỗi ngày đều có mấy chiến mã ngã gục trong các vàng, các tướng sĩ cũng dần dần có hiện tượng mất nước. Ê, cứ tiếp tục thế này, ta sẽ bị luộc khô đó. Cao tù thè lưỡi thở phì vò, nước giải nhổ ra điều màu vàng, màu vàng của đất cát. Còn mẹ nói chứ cái tử vong chi hải này đúng là không phải nơi con người chịu nổi. Chúng ta trút cuộc lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây. Lâm vãn vinh cổ họng khô đến sắp bóp khói ra. Hắn nuốt mạnh một ngậm nước bọt, chỉ cảm thấy ít hầu có chút đau đớn. Đây là hiện tượng của việc thiếu nước. Từ điểm phương trước mặt mà xem chắc chúng ta đã đi được chừng nửa đường rồi. chẳng hắn đóng bừng khi dùng ống tay áo lao lao thì không nhìn thấy giọt mồ hôi nào. Cao đại ca đừng gấp qua những bão sương trắng đã phát giác dọc mà xem biết, lộ tuyến chúng ta đi là không sai đâu, nhất định có là bố bạc mà các tiền bối đã xuyên qua để tới được dãy Thiên Sơn cao lớn. Vừa nhắc đến những bão sương trắng hiếu đố toàn thân cao tu liền cảm thấy lạnh ngắt, từ hôm phát giác ra chúng hai ngày nay bọn họ không biết đã nhìn thấy bao nhiêu oan hồn chết đi. Nói chẳng qua trương chút nào, con đường tơ lộ này đúng là do xương trắng chất thành. So với những người đi trước, bọn họ trừ việc người ngựa nhiều hơn một chút, cũng thật sự chẳng tìm được ưu điểm nào hơn nữa. Cạo xương, thiên sơn, hồ bất quy nhếu chặt mày lại. Mấy nơi này ta cũng nghe nói qua, nhưng hình như trước chúng ta có rất ít người từng đi qua nơi ấy. Lâm Vãng Vinh gật gật đầu ồn một tiếng. Vậy chúng ta làm người tới đầu tiên là tốt rồi. Thiên Sơn là một địa phương tốt, chìm hót qua thông phong cảnh như tranh. Đỉnh núi có ao trời chứa tuyết, theo truyền thuyết là nơi các công chúa của Ngọc Hoàng Đại Đế tắm rửa. Đi qua giải Thiên Sơn là đến A Nhĩ Thái Sơn. Chúng ta từ phía tây bắc của A Nhĩ Thái Sơn, lại một lần nữa tiến vào thảo nguyên A Lạp Thiện, xuyên qua các bố đa và ô tô bố Nạc nhĩ là sẽ tới dương đình của độc quyết khắc tư nhĩ Lộ tuyến này trước lúc xuất phát mấy người đều đã nắm rõ như lòng bàn tay. Một khi xuyên qua A Nhĩ Thái Sơn tiến vào Thảo Nguyên, đó chính là nơi để bọn họ có thể thi triển quyền cước thoải mái. Nhưng khó đi nhất cũng chính là quãng đường từ Tử Vong Chi Hải tới Thiên Sơn. Đúng rồi tướng quân, Lý Vũ Lăng sao rồi? Hồ Bất Quy lòng đầy lo lắng hỏi. À Ngọc Dạ nói trong ba ngày là hắn có thể tỉnh lại đúng không, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đây cũng là vấn đề mà hắn luôn lo lắng. Từ sau khi đưa túi nước, Ngọc già chẳng thèm nhìn đến hắn. Mấy ngày nay nàng không ngờ lại không nói với hắn một câu nào. Ta đi xem thử xem. Lâm Vãn Vinh xua xua tay, đi thẳng về hướng xe ngựa của Lý Vũ Lăng, vừa mới vén rèm lên liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Nhiều mắt nhìn kỹ không ngờ lại thấy trong tay thiếu nữ đột quyết đang cập một cái chày thuốc. Đang khẽ khàng giả, mùi thơm đó chính là từ cái cấu thuốc đó bay tới. Lâm Vãng Vinh chui vào trong ghé mũi tới ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, đây là thuốc gì thấy thôn thật đó. Ngọc già lượm hắn một cái quay mặt đi tựa như không muốn cùng hắn nói chuyện. Nhà đầu này lại làm sao rồi? Lâm Vãng Vinh hát hát cười khang nói, ngọc già tiểu thư giấc giả rồi, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hãng 3 ngày, không biết huynh đệ của ta lúc nào có thể tỉnh lại không cần ngươi nhắc sắc mặt ngọc già trở nên lạnh lùng đẩy cái cối thuốc đó vào trong tay hắn ngươi tới vừa khéo giả nát chỗ dược thảo này đi ngữ khí của nàng lạnh lùng chẳng hề khách khí mà tra lệnh cho hắn đã là giả thuốc cho tiểu lý tử lâm vãng vinh tự nhiên là cam tâm tình nguyện cho nàng sai bảo chày giả như bay chiếc cối cứ kêu lên bầm bập chẳng bao lâu dược thảo đã được giả nát thành bột Không biết là nàng dùng dược thảo gì, ngửi vào thấy trất thông, da tiếp xúc vào một chút bột thuốc thì cảm thấy mát lạnh. Nước! Thấy chỗ bột thuốc đã mài được tương đối rồi, Ngọc già lấy một chiếc bát gỗ tới lạnh lùng ra lệnh. Lâm Vãng Vinh lấy túi nước từ bên hông ra, mở nắp trót nước vào. Ngọc già nhìn dấu đỏ mờ mờ khô công trên miệng túi, quay đầu qua hư một tiếng. Sao vẫn còn nhiều như vậy? Người không uống sao? Không có nở Lâm Vãng Vinh vô cùng cẩn thận Bột túi thuốc lại cười nói Thiếu nữ độc quyết hai má hơi đỏ ẩn lên cúi thấp đầu xuống lấy bột thuốc đó Đổ vào trong bát khẽ khuấy khuấy lên Cái gì mà không nở Người đại qua các ngươi chỉ biết gạt người Lâm Vãng Vinh vội vã xua tay y cô ta là nước qua quy báo Cho nên mới không nở uống Chẳng liên quan gì tới cái khác cả Cô đừng có nghĩ theo đường trẻ đó Người mới là nghĩ theo đường trẻ đó, cầm lấy. Ngọc già bực mình mắng đưa chiếc bát gỗ cho hắn. Lâm Vãn Vinh chỉ đành đỡ lấy một cách vô cùng cẩn thận. Ngọc già lấy một nhánh dược thảo khô từ trong ngực ra, mang theo mùi hăng hát. Nàng khéo léo cắt nhánh dược thảo đó làm hai phần, phần còn lại cất vào trong ngực. Lâm Vãn Vinh ngửi ngửi một chút sắc mặt biến đổi. Ừ, đây là lạc tỷ thảo. Coi như người có chút kiến thức. Thiểu nữ độc quyết hư một tiếng tước nhánh lạc tị thảo đó thành tầng sợi nhỏ bỏ vào trong bát thuốc. Bát thuốc vốn rất thông lập tức hoàn toàn thay đổi mùi bị. Một mùi bị kích thích bay vào lỗ mũi, khó ngửi cực cùng. Dùng sợi thuốc lá làm thuốc, đây tuyệt đối không phải dược phương của đại hoa. Nguyệt Nga Nhi trốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì thế? Ngửi thấy mùi vị khó ngửi ấy, lâm vãng vinh nhỏ giọng nói... Ngọc già thần y, đây rút cuộc là thuốc gì vậy? Mùi vị thật sự đặc biệt quá. Đặc biệt sao? Ngọc già hơi mỉm cười, đưa chén thuốc đến bên miệng hắn khẽ cười, nói. Người ném thử đi. <cười> ta nếm làm bắn binh cứng lưỡi. <cười> Hay là không có cần đâu, ta không có bệnh tật gì cả, uống thuốc làm gì? Ngọc già gật gật đầu. Người không nếm vậy sẽ trực tiếp cho người bị thương uống nhá Dù sao ta cũng chẳng nắm chắc bao nhiêu. Ý gì vậy? Lâm Vãng Vinh mở to mắt nghiêm túc hỏi. Ngọc già liếc nhìn hắn không nhanh không chậm nói. Đây là một vị thuốc khá đặc thù. Muốn mời một người da khá dày thử vượt tính. Chỉ đơn giản như thế thôi. Tiệp người da dày thử thuốc. nha đầu này đang mắng ta rồi. Lâm Vãng Vinh hát hát cười hai tiếng. <cười> Sẽ không có độc chứ Người có thể lựa chọn không uống Thằng sắc ngọc già lạnh lùng liếc nhìn hắn Nếu đối đến hạ độc nàng có thể trực tiếp động chân động tay vào túi nước Làm gì cần phải làn nhằn trong chỗ dược thảo này Lâm vắng vinh cười hát hát vài tiếng nhìn bát thuốc nhơ nhớp kia Hạ hạ quyết tâm bóp chặt mũi mà nếm một ngụm nhỏ